Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên việt Ta trở thành tiên nhân Tập 24 Của tác giả Dinh Tiểu Dinh Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch Qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 182 Nghiện Người bớt ra chủ ý linh tinh đi Lý Tứ mang một cái đùi gà Nhét vào trong miệng của hắn bịch miệng của hắn lại nói Người còn không hiểu đồng như sao Đầu nhi để quyết định muốn đi, Lý Mộ làm cái gì, nói cái gì cũng vô dụng thôi. Lý Mộ cười cười, bưng lên cái chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ở chung lâu như vậy rồi, hắn biết tính cách của Lý thành hơn bất cứ ai khác. Nếu hắn thật sự giống hàng triết, sẽ chỉ làm ly biệt tốt đẹp, biến thành ly biệt không ra làm sao cả. Hắn, đối với tình cảm của Lý thành có thưởng thức, có cảm ơn, nhưng mà muốn nói thích hoặc là tình yêu nam nữ... Chỉ sợ còn chưa tới loại trình độ đó. Nếu mà thời gian hai người ở chung lâu hơn một chút nữa, có lẽ sẽ đột phá tầng quan hệ đó. Đáng tiếc, không có cơ hội nữa rồi. Lý Tứ nhấp một ngụm rượu cảm thán, Đáng tiếc, đáng tiếc. Hàng Triết đã uống sai rồi. Hai người Lý Tứ và Trương Sơn nhiều hắn đi nhà môn. Lý Mộ về nhà, phát hiện dãn dãn, ôm tiểu bạch, ở trong sân chê xích đu. Nữ hài tử... Trong lúc đó hữu nghị luôn đặc biệt với nhau Luôn tới đặc biệt mau Chẳng sợ một cái là nhân Một cái là hồ ly Liễu hàm yên ở cửa hàng chưa có trở về Lý mộ nấu cho các nàng hai bát mì Tiểu bạch chưa quá hình Không có thể sử dụng đũa Bản thân của dãn dãn ăn một miếng Lại cho nó ăn một miếng Nhìn các nàng ở chung hòa hợp như vậy Lý mộ cũng yên tâm Hắn ban ngày ở huyện nhà Liễu hàm yên ở cửa hàng Trước kia chỉ có một mình dãn dãn ở nhà Bây giờ có thêm một tiểu hồ ly Có thể nói chuyện Một người một thú Trái lại cũng có thể làm bạn với nhau Nguyện nhà Lý Tứ và Trương Sơn Đỡ hàng trí về chỗ của hắn Trở lại phòng trực Lý Thành nhìn bọn họ nói Về sau thời gian làm việc Tốt nhất không có được uống rượu Bộ đầu mới tới có lẽ so với ta Đối với các người càng nghiêm khắc hơn Trương Sơn dỗ dặn nói Chỉ có lần này thôi, chỉ lần này hả? Lý Tứ bỗng nhiên nhìn Lý Thành hỏi, Đầu nhi thật sự đã nghĩ xong rồi sao? Lý Thành hỏi, nghĩ xong cái gì? Lý Tứ nói, tu hành cùng cảm tình, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn? Trương Sơn khó hiểu nhìn Lý Tứ hỏi, Người đang nói cái gì vậy? Lý Tứ lắc đầu cảm thán Ở trên cảm tình, lui một bước, dĩnh diễn dễ dàng hơn so với tiếng một bước, Bây giờ, lui một bước, về sau nếu hối hận, muốn tiến, đã không chỉ là một bước. Chờ lúc mà ngươi hối hận, có lẽ là người đã sớm đi tới phía trước ngươi rồi. Lý Thành nắm chặt thanh hồng kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệch. Trong đầu, hiện lên mấy tháng qua, một vài hình ảnh hai người đã trải qua, cuối cùng nàng thở sâu, ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Trong bình tĩnh này, ẩn chứa một tia kiên định, một tia đau đớn, Cùng với một tia dấu ở chỗ sâu nhất. Cho tới bây giờ chưa có ai phát hiện. Thù hận. Nàng cúi đầu ở trong lòng yên lặng nói. Chờ ta. Cửa quyện nhà, trương quyện lệnh tự mình đưa tiện Lý Thanh và hàng triết ra khỏi quyện nhà. Hướng về hai người chấp tay khom người nói. Lý Bộ Đầu và Hằng Bộ Đầu bán quan đại biểu cho quyện nhà, đại biểu dân chúng của quyện Dương Khâu, cảm tạ hai dị những ngày qua làm ra cống hiến đối với quyền dương khâu hy vọng hai vị về sau tu hành thuận lợi. Hằng triết chắp tay đáp lễ, đa tạ trương đại nhân. Lý mộ, trương sơn và lý tứ đứng chung một chỗ, mỉm cười nói với lý thành. đầu nhi tạm biệt. Ánh mắt của lý thành từ trên người của bọn họ đảo qua, cuối cùng dừng lại trên mặt của lý mộ nói: tạm biệt. Hai bóng người dần dần biến mất trong tầm mắt của lý mộ. Mọi người đã giải tán, Trường Sơn vỗ vỗ bãi dài của Lý Mộ nói. Trở về. Lý Tứ đi đến trước mặt của Lý Mộ an ủi. Đầu Nhi cùng với chúng ta không phải là người của cùng một thế giới. Quên nàng đi. Thật ra liễu cô nương cũng không có tệ. Nàng so với đầu Nhi càng thích hợp người hơn. Thật sự không được. Còn có tiểu nha đầu kia. Liễu hàm yên có thể sánh xuống được bếp giỏi ca hát lắm tài nhiều tiền. So với Lý thành tiên khí Nhiều hơn một ít khí tức của nhân vàng khỏi lửa rồi Nhưng mà nàng đời này Không tính là lập gia đình mà Thời điểm mà Lý Mộ tan ca trở về nhà Nàng đã làm xong đồ ăn Còn dùng một chồng sách lót ghế cho Tiểu Bạch Để cho nó có thể ghé vào ngồi trên ghế Cùng nhau ăn cơm với bọn họ Kết bạn lâu như vậy rồi Hắn và liễu Hà Miên có một cái ăn ý Nếu Lý Mộ nấu cơm Việc rửa nồi rửa bát Là nàng sẽ làm Nếu nàng mà nấu cơm, Lý Mộ rửa nồi bát. Lý Mộ chuyển bát đũa đến phòng bếp. Liễu Hàm Yên đi theo, đứng ở cửa phòng bếp hỏi. Nè, lúc ăn cơm đã không có nói gì. Cơm cũng chưa có ăn mấy miếng. Người có tâm sự sao? Lý Mộ nói, đầu nhi đi rồi. Liễu Hàm Yên bất ngờ nói. Hả? Lý bộ đầu đã đi rồi, mà đi đâu? Về tông môn. Còn có trở về không vậy? không có về nữa. Liễu Hàm Yên sững sợ, đi vào trong bếp, sẵn tài áo nói, nếu không ta đến rửa cho, ngươi đi nghỉ đi. Lý Mộ lắc đầu, không sao. Liễu Hàm Yên thả ông tài áo xuống nghỉ nghỉ, một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ nói, vậy có muốn ta uống rượu với ngươi không? Liễu Hàm Yên ngay thường lúc mà vui vẻ, cũng sẽ uống một chút rượu, nhưng mà uống không nhiều. Thấy Lý Mộ cơm chiều không ăn bao nhiêu, Nàng còn cố ý một lần nữa Làm hai cái món nhắm rượu cho Lý Mộ Nàng rót cho Lý Mộ chén rượu nói Chân trời Nơi nào mà không có cỏ? Lấy điều kiện của ngươi Bộ dáng thế nào mà không tìm được Ngắm lại cái tòa nhà lớn của ngươi Ngươi không phải còn muốn cưới mấy cái lão bà sao Sao có thể bởi vì một chút suy sụp này Mà không gượng dậy nổi giấy? Lý Mộ Chẳng qua là vì Lý Thanh Rời khỏi có một chút sầu não Cũng không phải là thất tình giống hàng triết Liễu Hàm Yên hiển nhiên hiểu lầm rồi Khó có được mà nàng đối với mình Săn sóc như vậy Lý Mộ dơ chén rượu Cùng với nàng nói Sự tình không có giống như người nghĩ đâu Ta biết Liễu Hàm Yên tất cả đều theo Lý Mộ nói Cô nương nhạc vương cùng diễn lâu Vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp Chỉ cần là ngươi không có chê thân phận các nàng Ta giúp ngươi giật dây bắt cầu Giảng giảng từ bên ngoài chạy vào Kinh Hải nói tiểu thứ liễu hàm yên hướng nàng nhảy mắt một cái tiểu nha quan không có tình nguyện lại chạy ra ngoài liễu hàm yên tiếp tục nói người nếu mà không thích các nàng hai năm nữa ta mang giản giản gả cho người dù sao lòng của nó đều ở trên người của ngươi rồi lý mộ bất ra dĩ nói người đã thật sự hiểu lầm rồi thôi thôi không nói nữa liễu hàm yên rót đầy một chén rượu của hắn buổi tối hôm nay chúng ta Không sai không thôi. Tử lượng của Lý Mộ tuy so với hàng triết tốt hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là bình thường thôi. Liễu Hàm Yên tửu lượng tựa so với Lý Mộ còn cao hơn. Nhưng mà cũng tốt hơn không biết bao nhiêu. Ở dưới nàng cố ý giúp Lý Mộ mượn rượu giải sầu. Một cái giò rượu nhỏ kia nàng mang đến. Rất nhanh đã thay đái. Lý Mộ không biết hắn là khi nào mất đi ý thức. Chỉ biết Đảng cùng với Liễu Hàm Yên. Hai người đều uống không ít. Chương 183 Nghiện Khi mà tỉnh lại, hắn ở trên giường của mình. Kỳ quái là hắn rõ ràng không cố ý tu hành. Pháp lực trong cơ thể của hắn lại đang lấy một loại tốc độ cực nhanh vận chuyển. Thậm chí so với lúc Lý Mộ chủ động tu hành còn nhanh hơn. Hắn mở mắt, nhìn thấy hắn cùng với Liễu Hàm Yên mặt đối mặt ngủ ở trên giường. Hai người quần áo đều rất đầy đủ. Liễu Hàm Yên giày còn ở trên chân. Hắn là chưa có xảy ra chuyện gì không nên đã xảy ra. Điều này làm cho Lý Mộ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn mới bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân pháp lực dẫn chuyển khác thường. Rất nhanh, Lý Mộ đã phát hiện ngọn nguồn tạo thành tất cả cái này. Hai tay của hắn cùng dĩ liễu hàm yên không biết khi nào đã nắm lấy nhau 10 ngón đang chặt. Pháp lực trong cơ thể của Lý Mộ tự dẫn chuyển từ tay trái hắn truyền tới tay phải liễu hàm yên Lại từ tay trái của Liễu Hàm Yên truyền về thân thể của hắn, quá trình truyền này tốc độ pháp lực dẫn chuyển rất nhanh. Cái này đại biểu cho tốc độ pháp lực tăng trưởng cũng sẽ so dáng tu hành một mình còn nhanh hơn. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là bởi vì bọn họ một là thùng dương, một là thuần âm, âm dương hút nhau. Tu hành một ngày như vậy ít nhất so với lý mộ tự mình tu hành ba ngày. Đối diện Lý Mộ, Liễu hàm Yên đang ngủ mơ, lâm mi rung rẩy bỗng nhiên mở mắt. Vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt của nàng có một chút mê man nhưng mà khi nhìn thấy Lý Mộ đối diện lại bỗng nhiên tỉnh táo. Ngày sau đó, nàng liền nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Người trong lòng của Lý Mộ rời khỏi vì an ủi hắn thất tình, mình đã cố ý uống rượu dán sau đó liền uống đến trên giường luôn. Cũng may, thân thể của nàng chưa có gì khác thường. Quần áo rất là hoàn hảo, thậm chí ngay cả giày cũng chưa có cởi, hắn là chỉ đơn thuần ngủ trên một cái giường. Tuy chưa có xảy ra chuyện gì, nhưng mà ngón tay của nàng lại cấm ở kẻ ngón tay của hắn, cùng tay hắn gắt gào nắm nhau. Liễu Hàm Yên theo bản năng rút tay, ngay sau đó liền nhíu mày. Khi mà hai người mười ngón tay đang chặt, thân thể của hắn sẽ có một loại cảm giác rất thoải mái. Sau khi mà nàng rút tay về loại cảm giác này liền lập tức biến mất Tương phản mạnh liệt khiến cho nàng buồn bã như mất mát Vì thế nàng yên lặng mang ngón tay lại cắm về Một lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác thoải mái đó Nàng mở to hai con mắt nhìn Lý Mộ hỏi Hả nè đây là chuyện gì Lý Mộ lắc đầu nói Ta cũng không biết nữa Liễu Hàm Yên cũng có thể cảm nhận được Pháp lực tăng trưởng trong cơ thể Nghĩ nghĩ Kinh Ngạc nói Chẳng chẳng lẽ đây là song tu Lý Mộ nói Có thể Tuy hắn cũng không phải là quá xác định Nhưng mà giờ phút này pháp lực trong cơ thể của hắn Tốc độ dần chuyển quả thật So với bình thường còn nhanh hơn Loại tình huống này Cùng trong sách miêu tả Đối với khi âm dương song tu Pháp lực tăng trưởng không có khác biệt quá lớn Duy nhất khác nhau là Sông tu trong sách là cần hai người linh hồn thể xác giao dung kết hợp một thể mới có tác dụng. Có lẽ là vì Lý Mộ và Liễu Hàm Yên không phải là sông tu thật sự, chỉ là tài nắm tài, tốc độ pháp lực tăng trưởng cũng không có khoa trương như là sông tu thật sự trong sách miêu tả. Liễu Hàm Yên khó hiểu nói, nhưng trên sách không phải nói song tu là cần cái kia sao? Lý Mộ nói, có thể đây cũng là một loại phương pháp sông tu, Chỉ là không có hiệu quả kia đi. Công tử, tiểu thư, các người đã tỉnh rồi sao? Giảng giảng từ bên ngoài chạy vào nói. Đêm qua, các người đã uống quá nhiều, tay nắm tay mà ngủ trên giường, mụ như thế nào cũng không có thể kéo ra được. Chỉ có thể để cho tiểu thư ở nơi này mà ngủ cả đêm luôn. Giảng giảng nói đến một nửa liền im bặt. Nhìn hai tài của lý mộ cùng liễu hạm yên, gắt gào, đàn nhào, khó có thể tin nói. Tiểu thư, công tử, các người... Liễu Hàm Yên vô dạng buông tay ra Từ trên giường bước xuống nói Chúng ta cái gì cũng chưa có xảy ra Lần sau ngươi liền trực tiếp đánh thức ta nha Giảng giảng tuổi thân bất ức nói Một mùi đã gọi rồi Nhưng mà thế nào cũng không tỉnh vậy Liễu Hàm Yên dày dày mì tầm nói Trở về đi Trong cửa hàng còn có rất nhiều chuyện cần phải làm đó Giảng giảng cùng với Liễu Hàm Yên rời khỏi Tiểu bạch lấy một cái khăn mặt ướt nhẹp Từ bên ngoài chạy vào hướng lý mộ ô ô hai tiếng. Lý mộ từ trong miệng của nó tiếp nhận khăn mặt, tùy tiện lao lao mặt, tiểu bạch lại cấp khăn mặt đi ra. Hắn ngồi ở trên giường, cảm nhận được pháp lực tăng trưởng khác thường trong cơ thể đêm qua. Liếm liếm môi mộ có một loại cảm giác chưa hết thèm. Đời người chỉ thích đi đường tắt chuyện có thể sử dụng càng ít thời gian, càng ít tinh lực, dễ dàng làm được, không có ai hy vọng tốn nhiều công. Đây cũng là nguyên nhân là giới tu hành gì sao mà chưa bao giờ thiếu tà tu, bởi vì đây vốn chính là điểm yếu của nhân tính. Không chỉ con người, phàm là sinh mệnh có một chút linh trí, cũng khó chống lại cái loại vụ hoặc này. So sánh với hại tính mạng của người ta, thông qua công đức, niệm lực, tất nhiên cũng có thể tạo được tác dụng tăng tốc tu hành, nhưng mà quá trình lại gian nan hơn nhiều. Dù sao, làm một cái chuyện tốt không khó, Khó là mỗi ngày làm chuyện tốt, cái này so với bình thường dẫn đường tu hành còn giấc giả hơn. So sánh với những thứ này, ưu điểm của song tu quả thật quá nhiều luôn. Đã không cần phải hại mạng người, không cần ngày ngày làm việc thiện, tốc độ pháp lực tăng trưởng nhanh, quá trình còn thoải mái. Lý mộ chỉ là cùng liễu hàm yên, tài nắm tay đã có hiệu quả này rồi. Lý mộ là cùng liễu hàm yên, tài nắm tay đã có loại hiệu quả này. Nếu mà cùng nàng làm việc song tu thật sự, vậy tốc độ tu hành, nhanh thành cái bộ dáng gì chứ? Khó trách, trên sách kia nói, thuần âm, thuần dương chi thể, nếu gặp được, không song tu, là cực độ lãng phí đối với tài nguyên thiên địa. Sau khi mà thể nghiệm một lần, ngay cả Lý Mộ cũng cảm thấy có một chút đáng tiếc. Liễu Hàm Yên đi rồi, hắn ngồi ở trên giường, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, trong lòng trung động từng đợt. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Lý Mộ cả Kinh lập tức nghĩ đến một khả năng, hắn sẽ không là nghiện đối với Liễu Hàm Yên rồi chứ. Vừa nghĩ tới đây, Lý Mộ lập tức dẫn chuyển pháp lực, niệm thanh tầm quyết, rung động trong lòng, dần dần bình ổn. Cùng lúc đó, dần yên cát, nhạt phượng Liễu Hàm Yên ở trong phòng đàn cũng có một chút đứng ngồi không yên. Nàng lúc thì đứng dậy, ở trong lòng nôn nóng đi qua đi lại, lúc thì lại ngồi xuống. Sau khi mà dẫn chuyển mệt mỏi, mặc niệm thành tâm quyết, thật không dễ gì mới bình tĩnh trở lại. Nàng một lần nữa ngồi xuống, gãy dây đàn, muốn dùng tiếng đàn để mà khiến mình tĩnh tâm. Nhưng mà rất nhanh, tiếng đàn của nàng liền rối loạn. Tại sao có thể như vậy chứ? Liễu Hàm Yên ôm mặt, tuyệt vọng ghé vào trên đàn. Trong đầu của nàng, sao mà vẫn luôn có bóng hình của Lý Mộ xuất hiện vậy? Nàng dùng sức lắc lắc đầu Cũng chưa thể mang lý mộ lắc ra khỏi cái đầu óc của mình Chương 184 Âm dương hút nhau Dương khâu quyện nhà Lý mộ ngồi trên ghế Khép lại quyền sách ở trên tay Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên bóng người liễu hàm yên Khiến cho không thể tập trung sức chú ý Non nửa canh giờ qua đi Sách trong tay chỉ lật có hai trang Lý Mộ tự nhẹ nhàng tác vào mặt mình một cái lẩm bẩm ta nhất định điên rụt Buổi sáng hôm nay hắn không có khống chế được khi mà nghĩ tới Liễu Hàm Yên Số lần mà nghĩ tới Liễu Hàm Yên so với số lần nghĩ tới Lý Thành hơn đầu chị gấp đôi thôi Lý Thành vừa mới đi hắn đã bắt đầu nghĩ tới nữ nhân khác Điều này làm cho Lý Mộ thậm chí sinh ra tự mình hoài nghi Chẳng lẽ hắn trên bản chất là giống với Lý Tứ sao? Lý Mộ dỗ dàng lắc đầu Mang ý tưởng đáng sợ này Đuổi ra khỏi đầu óc của mình Ngồi trong phòng trực của Lão Dương Bắt đầu toàn tâm toàn ý Luyện quá cảm xúc chán ghét Đến từ thiên quyển thượng nhân Ngô bà đã chết Lý Thanh và Hàng Triết về tới phù lục phái Lão Dương ở trong mắt của mọi người Cũng là hết tuổi thọ Ở trước khi bộ đầu mới tới Nhân thủ trong nguyện nhà rõ ràng không đủ Trương quyện lệnh Mang công việc hộ tịch cùng với hồ sơ Tạm thời giao cho Lý Mộ Dù sao hắn trước kia Từng phụ trách một đoạn thời gian Đối với điều này cũng tương đối quen thuộc Nhưng mấy ngày này Ở trong quyện không có xảy ra Vụ án lớn nào cả Lý Mộ không có gì phải bận rộn Mà hắn tùy thua gián cược với Lý Tứ Nhưng mà sau khi Lý Thanh đi rồi Lý Tứ cũng chưa từng nhắc lại chuyện này Như vậy Lý Mộ liền có đủ thời gian để mà làm chuyện của hắn Quận thủ đại nhân Ban cho không ít phách lực Cất giữ trong ngọc, vừa lúc có thể cho Lý Mộ luyện quá cảm xúc chán ghét. Lý Mộ ở nhà môn đợi tới giờ ngọ một khắc liền chuẩn bị về nhà. Cái này so với thời gian hắn bình thường về nhà sớm hơn hai khắc đồng hồ. Không biết như thế nào, hắn hôm nay đặc biệt muốn sớm một chút để nhìn thấy Liễu Hàm Yên. Đi ra khỏi phòng trực, khi mà nhìn thấy Liễu Hàm Yên đứng trong sân nhà môn, Lý Mộ thiếu một chút nữa cho rằng Bởi vì nghĩ về Liễu Hàm Yên quá nhiều mà xuất hiện ảo giác Khi mà nhìn thấy Lý Mộ tâm tình sao động cả buổi sáng của Liễu Hàm Yên bỗng nhiên yên ổn xuống Nàng làm mộ như không có việc gì nhìn Lý Mộ một cái nói Ta vừa lúc đi ngang qua nguyện nhà liền vào xem một chút ngươi xong việc chưa muốn cùng nhau trở về không Lý Mộ gần đầu nói đi thôi trong nhà tựa như chưa có đồ ăn thuận tiện đi chợ mua một ít đi Nhìn hai bóng người sống dài ra khỏi nhà môn Trương Sơn chép miệng nói Thật sự hâm mộ Lý Mộ luôn Mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn của Liễu Cô Nương làm rồi Trên mặt của Lý Tứ lộ ra một vẻ hiểu ra lắc đầu nói Ta nói mà người không cần sẽ có người cướp rồi Lý Mộ tâm thần không yên cả một buổi sáng Lúc mà nhìn thấy Liễu Hàm Yên Trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại Đây là cái chuyện trước kia chưa từng có không hề nghi ngờ cái này khẳng định có liên quan đến chuyện kia xảy ra đêm qua hắn quay đầu nhìn liễu hàm yên hỏi cửa hàng dân yên cát cách nhà gần hơn ngươi sao có thể đi ngang qua huyện nha vậy liễu hàm yên tự nhiên sẽ không có nói lý do cho lý mộ là vì nhớ hắn tới tâm thần không yên luôn nhịn không được đến nhìn một chút mắt của nàng nhìn loạn chung quanh như có việc gì, gì đó tà tản bộ đi ngang qua không được sao Lý mộ nhìn ánh mắt nàng rẽ ra, tựa như ý thức được cái gì, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi cũng... Liễu Hàm Yên nói, ta cũng cái gì? Lý mộ đi thẳng vào vấn đề hỏi, Ngươi ngay cả buổi sáng có phải luôn nghĩ tới ta hay không vậy? Đừng có nằm mơ, ta sao có thể nhớ ngươi, căn bản không có chuyện đó. Liễu Hàm Yên trào phúng nói một câu, bỗng nhiên nhìn về phía Lý mộ hỏi, Chẳng lẽ ngươi cũng... Lý mộ gật gật đầu. Liễu Hàm Yên vẽ mặt mờ mịch. Vì sao mà như vậy? Lý Mộ nói, ta nghĩ có thể là bởi vì chuyện đêm qua. Thuần âm chi thể cùng với thuần dương chi thể bên nhau trừ có thể song tu tăng trưởng pháp lực còn xảy ra cái chuyện gì? Trên sách chưa có nói rõ. Dù sao, nam nữ hai cái loại thể chất này sát xuất gom lại một chỗ vốn đã cực thấp rồi. Khả năng trùng hợp, làm hàng sớm sớm chiều ở chung, lại trùng hợp Uống rượu cùng ngủ một cái giường Vô hạn tiếp cận bằng không Lý mộ cùng với Liễu hàm yên Loại tình huống này Có thể trước kia cho tới bây giờ Chưa từng ai gặp phải Thẳng cho đến giờ phút này Lý mộ khắc sâu cảm nhận được Trên sách nhắc tới Trời sinh một cặp Rốt cuộc là có ý tứ gì đây Như là hai khối 500 Mặc dù cách nhau rất xa Cảm ứng giữa thể chất âm dương Cũng sẽ mang cho bọn họ gắt gao Hút cùng một chỗ Chỉ là trên một cái giường nằm một buổi tối, đã không tự chủ được nhớ nàng mấy trăm lần. Cái thời gian lâu, Lý Mộ chỉ sợ thật sự khăn khăn, một mực mà yêu nàng. Liễu Hàm Yên hiển nhiên cũng ý thức được cái tính nghiêm trọng của sự tình, lo lắng hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Mộ tự hỏi một lát nói. Lúc nhớ ta, ngươi liền mặc niệm thành tâm quyết đi. Liễu Hàm Yên nhíu mày nói. Vậy ta cũng không thể lúc nào Cũng điều niệm thanh tâm quyết chứ Lý mộ kinh ngạc nói Ngươi lúc nào cũng nhớ ta sao Liễu hàm yên nổi giận trừng mắt nhìn hắn một cái nói Tại ngươi cứ phải uống rượu làm gì Lý mộ nhất thời Không có lời nào để mà chống đỡ Tuy đêm qua đề xuất uống rượu Là liễu hàm yên Nhưng mà nàng cũng là gì lý mộ Lý mộ lúc này trách nàng Không khỏi có một chút quá là không phải người rồi Hắn trước đó Không có đoán trước được, âm dương chi thể, thế mà tà môn như vậy, chỉ là tay trong tay tu hành có một lần, đã có thể nghiện rồi. Hắn nghĩ nghĩ nói, không có khả năng sẽ như vậy mãi, chỉ cần duy trì một đoạn thời gian không gặp mặt, hắn là khỏi thôi. Liễu hàm yên lườm hắn nói, ngươi cho rằng ta muốn mỗi ngày nhìn thấy ngư sao, hàng xóm ráng diện sao có khả năng không thấy mặt. Lý mộ nói, qua nửa tháng nữa, ta phải bị điều đi quận nhà rồi, Khi đó, ngươi liền không cần phải nhìn thấy ta nữa. Lý Thanh đi rồi, Lý Mộ nghĩ kỹ, cuối cùng vẫn được quyết định rời khỏi thôi. Thập châu thế giới lớn như vậy, cả đời đều ở quyện Dương Khâu nho nhỏ, không khỏi có một chút đến uổng một chuyến này. Vô luận ngưng tụ hai phách sao hay là tài nguyên tu hành sau khi mà ngưng hồn, quyện Dương Khâu đều đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Liễu Hàm Yên ngấn ra một phen hỏi, ngươi phải đi sao? Lý Mộ gật đầu nói, đây là mệnh lệnh của quận thủ Đại Nhân, nửa tháng trước đã hạ xuống rồi. Liễu Hàm Yên không nói một tiếng nào, đi theo Lý Mộ một đoạn mới nói, chúc mừng nha, Lý Đại Nhân đã thăng quan rồi. Lý Mộ nói, nửa tháng tới ta sẽ mang liêu trai nhiết xong, còn về cái nhà ma sẽ giao lại cho ngươi. Liễu Hàm Yên biểu mồm nói, nói như vậy trước kia không phải giao cho ta sao? Chương 185 Âm dương hút nhau Lý mộ mang một khối ngọc thạch Đưa cho nàng nói Đây là quận thủ đại nhân thưởng cho ta Ta chưa có dùng hết Bên trong còn thừa phách lực Cũng đủ để cho ngươi ngưng tụ một phách nữa Nhưng tu hành tốt nhất Vẫn là bớt mượn dùng ngoại lực một chút Pháp lực tự mình tu hành Sẽ càng thêm ngưng thật Có thể phát quy ra quy lực lớn hơn nữa Liễu hạp yên không ki nhẫn nói Ta biết rồi biết rồi Màn đêm buông xuống Lý mộ khoanh chân ngồi trong sân, tiểu bạch nằm bên cạnh của hắn, một tia linh khí từ trong hư không chung quanh bị tách ra, tiến giao thân thể một người một yêu. Một khắc nào đó, đôi mắt nhắm chặt lý mộ, chậm rãi mở ra mặt niệm. Tổ khí cửu hội, chế phách tà giang, thiên thú thủ môn, kiều nữ chấp quang, trừ quế, ngưng. Ngày sau đó, liền phát hiện thân thể đã xảy ra một số biến hóa di diệu nào đó. Pháp lực trong cơ thể cũng tăng trưởng rõ rệt. Trải qua gần nửa năm, bảy phách của hắn đã ngưng tụ năm phách. Quận thủ ban pháp lực Lý Mộ chỉ dùng có một bộ phận đã thành công ngưng tụ ra phát trừ quế. Hai tình hai phách kế tiếp đều là thuận tình và thuận pháp, không cần pháp lực để phụ trợ cũng có thể thoải mái luyện hóa, khó chủ yếu ở thu thập thôi. Lý Mộ ngưng tụ pháp lực năm phách không yếu hơn người tu hành ngân tụ bảy phát chút nào. Sau khi mà ngân tụ phát trừ quế, pháp lực của hắn đã sắp xỉ với người tu hành, mới vào cảnh giới thứ hai. Hắn thử giết bùa, trước kia không có thể giết ra. Phát hiện như là sư hồn phù, thần hành phù, tiên nhân chỉ lộ, loại bùa này, hắn đã có thể thành công giết ra. Mà chữ thứ ba của cửu tự chân ngôn, trước mắt, hắn vẫn không thể nắm giữ. Nhưng mà theo pháp lực tăng trưởng kiểu nhảy giọt, Cùng với ngày thường luyện tập, hắn nắm giữ đối với Lâm tự quyết đã không thể đánh đồng gì trước kia. Nếu bây giờ gặp kiêu cương, mặc dù là bọn họ hành động có mau lẹ, lý mộ có thể nắm chắc một đòn tật sát. Sau khi mà hắn mang ba hồn, cô động đến trình độ nhất định, tụ hồn thành thần, vậy thì một chiêu lô pháp còn có thể xảy ra một lần lột xác nữa. Từ xét màu trắng, tiến quá thành xét màu tiếng, cho dù là người tu hành thần thông cảnh, cũng không có dám đón đỡ. Nửa tháng qua, Lý Mộ từng đi dịnh bích thủy hai lần, nhưng chưa có thể gặp được Tô Hòa. Cái phòng nhỏ bên dòng nước vẫn còn, Tô Hòa lại không có trong đó, hẳn là đang ở nơi kín đáo nào đó, luyện quá hồn lực của thiên nguyễn thượng nhân. Cũng không biết nàng luyện quá toàn bộ cần bao lâu, chỉ sợ là trước khi Lý Mộ rời đi, không thể gặp được nàng một lần. Liễu hàm yên, mấy ngày nay, cảm xúc không cao giản giản cũng luôn mặt mày đau khổ, tâm sự nặng nề. Ngày nào đó và lúc ăn cơm, rốt cuộc nhịn không được nhìn Lý Mộ nhỏ giọng hỏi: "Công tử, ngươi đi rồi, con có thể trở về không vậy?" Lý Mộ vuốt tóc của tiểu nha hoàng cười nói: "Đương nhiên, ta ít nhất một tháng trở về thăm ngươi một lần. Lấy tu vi quán hôm nay lại thêm thần hành phù khoảng cách mấy trăm dặm, đại khái hơn nửa ngày một chút là có thể chạy trở về." Được Lý Mộ hứa hẹn, tâm tình của Dạng Dạng lúc này mới tốt lên một chút. Lý Mộ nhìn về phía Tiểu Bạch nói: "Hai ngày nữa ta sẽ đưa ngươi về núi." Tiểu Bạch ngẩng đầu kiên định nói: "Ân công, ta còn chưa báo xong mà, Ân công đi nơi nào, ta đi nơi đó thôi." Lý Mộ lắc đầu nói: "Quận thành không có thể so với huyện thành được, nơi đó người tu hành đạo hạnh cao thâm rất nhiều, ngươi mà đi sẽ có nguy hiểm." Với lại ta lúc trước cứu ngươi Cũng chỉ nhật cái tay thôi Mấy ngày nay ân của ngươi nên báo Cũng đã báo rồi Tiểu Bạch hiếm thấy không có thuận theo lý mộ nói Có lẽ đối dân công mà nói Đó chỉ là một việc nhật tay Nhưng mà nếu không phải ân công Ta đã chết trong tay của thợ săn rồi Cái nhật tay của ân công Là ân cứu mạng của ta Không phải là quét rác lao bàn có thể báo đâu Tiểu Hồ Ly Lúc nghe lời rất nghe lời Khi quật cường rất đồ quật cường Đây là khác biệt lớn nhất của nó Cùng giảng giảng ngoại trừ cái lượng cơm ăn Lý mộ không thể trực tiếp từ chối nói Ngươi bây giờ cũng không phải là bảo đáp ta cái gì Chờ sau khi mà ngươi quá hình Lại đến quận thành tìm ta đi Có chuyện gì trước khi quá hình không thể làm Cần sau khi quá hình mới có thể làm Liễu hạm yên cẩn thận nghĩ nghĩ Sau đó ngẩn đầu ném cho Lý mộ một ánh mắt khinh rẻ Lý mộ coi như không thấy Quận Thành là nơi nào, là thủ phủ của Bắc quận, trong thành đóng quân vô số người tu hành, không phải là nơi có một tiểu yêu cảnh giới tố thai nên đi. Cho dù là nó yên tâm, Lý Mộ cũng không yên tâm. Ân công cũng không phải là đuổi nó đi, chỉ là chán ghét nó tu vi quá nông cạn, không thể quá hình. Tiểu Hồ Ly nghĩ nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu nói, Ân công yên tâm, ta trong núi tu hành cho tốt, tranh thủ sớm một chút đi ra tìm Ân công. Lý mộ nhẹ nhàng thở ra, tiểu bạch thiên phú tuy là không tệ, nhưng mà tuổi quá nhỏ đi. Nếu không có kỳ ngộ gì, chờ cho nàng quá hình, ít nhất cũng là mấy năm hoặc là mười mấy năm sau. Cho dù nàng đến lúc đó còn có thể tìm được mình, cũng là một chuyện khi đó đi. Hôm nay, đồ ăn vẫn như cũ, Liễu Hàm Yên làm. Lý mộ cơm nước xong, liền một mình đi xuống phòng bếp để mà rửa bát. Liễu Hàm Yên tựa giao cửa phòng bếp hỏi. Khi nào đi? Lý Mộ nói, mấy ngày nữa. Liễu Hàm Yên nói, vậy là không dội đi rồi. Lý Mộ nghe ra, nàng trong lời nói có tâm ý hỏi, Ngươi muốn làm cái gì? Liễu Hàm Yên hỏi, muốn lại cùng nhau tu hành một lần không? Lý Mộ cảm nhận được cái gì gọi lạm giường hút nhau, chính hắn một mình tu hành rất là buồn tẻ. Nhưng mà nếu cùng Liễu Hàm Yên tu hành, thì lại sẽ nghiện luôn cùng nhau tu hành một lần, sẽ muốn lần thứ hai, lần thứ ba. Thật không có dễ gì, quên cái loại cảm thụ đó. Lý mộ có một chút do dự nói, người đã quên cảm thụ, sau khi mà lần trước tu hành xong. Liễu hàm Yên đã khắc chế vài ngày, tức giận nói, dù sao, ngươi vài ngày nữa phải đi rồi, làm một lần cuối cùng, ngươi liền nói có hay không đi chứ. Lý mộ nghĩ nghĩ nói, được, ngươi chờ ta rửa bát xong đi. Liễu hàm Yên đi vào nói, ta giúp người một lát sau trong phòng của Lý Mộ hai người khoanh chân ngồi trên giường hai tài áp vào nhau Lý Mộ mang pháp lực trong cơ thể dẫn chuyển tới trong cơ thể của Liễu Hàm Yên sau khi bị di chuyển một dòng lại trở lại thân thể của hắn cái loại song tu không hoàn toàn này pháp lực dẫn hành một chu thiên như thế bằng với hắn một mình tu hành ba chu thiên nhưng mà phép này tuy đẩy nhanh tốc độ tu hành nhưng một ngày kế tiếp Lý Mộ cả đầu óc đều là Liễu Hàm Yên, nghĩ hẳn là nàng cũng sẽ giống mình thôi. Ngày hôm sau, sau khi mà ăn cơm xong, Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ một cái hỏi, "Tới hay không?" Lý Mộ ngạc nhiên nói, "Ngày hôm qua không phải là nói, đó là lần cuối cùng sao?" Liễu Hàm Yên liếc hắn nói, "Bớt nói nhảm đi, tới hay là không?" Chương 186: trong núi biến đổi to lớn thật sự là một nữ nhân không có định lực trong lòng lý mộ lại nhảy một câu nói đến ngày thứ ba lý mộ đứng trong sân luyện kiếm liễu hàm yên từ bên ngoài đi vào hỏi đến sao lý mộ bùn kiếm gật đầu nói đến ngày thứ tư liễu hàm yên từ trong sân bên kia bày quà cho lý mộ một ánh mắt lý mộ trả lại nàng một ánh mắt yên lặng hướng phòng ngủ đi đến ngày thứ năm Lý mộ chưa có tiến hành xong tu không hoàn toàn với Liễu Hàm Yên, bởi vì hắn ngày mai phải đi rồi, hôm nay muốn đưa Tiểu Bạch về núi. Lý mộ dáng thần hành phù ôm Tiểu Hồ Ly đi qua trong rừng rậm trên núi. Căn cứ Tiểu Bạch nói, cha mẹ của nó vừa sinh ra không bao lâu đã bị yêu vật lợi hại hơn giết chết, là mổ mổ đã nuôi nấng nó lớn lên. Cùng nhau lớn lên với nó còn có mấy con Tiểu Hồ Ly đồng tộc. Lý Mộ ôm nó nói Nhà của ngươi ở chỗ nào? Tiểu Bạch dùng móng vuốt chỉ phía trước nói Ở ngay cái thung lũng phía trước Hồ tộc ở trong yêu vật Xem như là một tộc yếu thế Chúng nó hình thể không có tính là khổng lồ Cũng không có răng suốt Cũng không có răng sắt vuốt nhọn Ở đoạn cuối của chuỗi thức ăn Bởi vậy ở lúc tu hành Phải tránh mảnh thú yêu vật khác Trong tộc đàn của Tiểu Bạch Chỉ có mẫu mẫu là yêu hồ Tam dĩ quá hình Còn lại đều chỉ là tiểu hồ yêu tố thai. Thung lũng này coi như là kính đáo. Lý mộ ôm tiểu bạch. Khi mà đi vào chỗ cửa thung lũng, tiểu bạch từ trong lọc hắn nhảy ra, chạy về phía thung lũng, vừa cao hứng kêu lên. Mổ mẫu mổ mẫu ơi, con đã trở về nè. Thân hình của lý mộ chợt lóe nhảy mắt liền xuất hiện trước nó. Thân thể của tiểu bạch đột nhiên tạm dừng, như hoặc nói. ân công, là, làm sao vậy? lý mộ vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận một chút nơi này không có quá thích hợp đến chỗ ta tuy chung quanh không có bất cứ động tĩnh lạ nào nhưng mà hắn vẫn theo bản năng nhận ra nguy hiểm đây là khác biệt lớn nhất của người tu hành đã luyện quá pháp thứ nhất tiểu bạch nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy đến trên vai của lý mộ lý mộ nắm bạch ất chậm rãi đi vào thung lũng phía trước vừa mới bước vào thung lũng hắn đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đậm Lý Mộ dư mắt nhìn lên, liếc một cái, đã thấy được thi thể một con hồ ly. Ảnh mắt di động về phía trước, hầu như ở xa mấy bước, liền có một con hồ ly chết đi. Khu vực mắt hắn nhìn thấy, ít nhất cũng có nhiều hơn 10 con. Máu trên người của những hồ ly này đã sớm khô cạn, hiển nhiên chết đã lâu rồi. Một bóng trắng trên vai của Lý Mộ nhảy xuống, chạy về phía cạnh thi thể một con hồ ly, rung giọng nói. Quanh quanh tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Yên yên tỷ tỷ, nhân nhân tỷ tỷ, các ngươi đã làm sao vậy chứ? Nó nhảy lên không ngừng bên cạnh những thi thể của hồ ly này. Âm thanh rung rung, gần như là sụp đổ. Lý mộ nhìn một cái xác cáo dưới chân nhíu mày nói. Vết thương do kiếm. Vết thương trên người của chúng nó bằng phẳng mà bóng loán đều là một kiếm trí mạng. Yêu dật, không có lưu lại vết thương như vậy. Chúng nó vô cùng có khả năng là chết trên tay của người tu hành nhân loại. Lý mộ như nghĩ tới cái gì dẫn chuyển pháp lực, thi triển thiên nhãn thuật, nhìn thấy trong cơ thể của chúng nó không có bất cứ một phách nào. Phách của yêu vật cũng sẽ không có tan nhanh như vậy, mà thời gian chúng nó tử dòng sẽ không vượt qua ba ngày. Lý mộ trước tiên nghĩ đến chính là của người tu hành giết yêu lấy phách. Đạo hành của nhằm diễn sở dĩ mà tiến triển thần tốc Chính là thiên nguyện thượng nhân dùng hồn phát vô số yêu vật giúp thắng tích lũy ra. Nhìn thấy thi thể của nhiều đồng tộc như vậy, tiểu bạch sụi lơ dưới đất, đào đớn khóc lên. Mổ mổ, người ở đâu rồi? Lý mộ thở dài hỏi, nơi này có vật của mẫu mẫu người không? Có lẽ có thể bằng vào bùa để mà tìm được nó? Tiểu bạch hướng đến một cái hang xa xa chạy tới. Lý mộ ở vị trí của nó dừng lại, tìm được một cái bộ đoàn. Tiểu bạch dương chân trước lào mắt nứt nở nói. Mổ mổ thường xuyên ở nơi đây tu hành đó. Lý mộ cú xuống từ trên bộ đoàn nhặt mấy cái sợi lông cáo. Lông cáo này trong màu vàng lại ngã màu trắng, không có hào quang. Nhìn qua biết là hồ ly già lưu lại. Lý mộ từ trong lòng lấy ra một tấm tiên nhân chỉ lộ phụ kẹp lông cáo vào. Gấp thành cái hình dạng hạt giấy. Hắn ném hạt giấy lên không trung. Hạt giấy đã chậm rãi đập cánh. Hướng ngoài ca hàng bay đi Lý mộ ôm lấy tiểu bạch nói Đi Nó hẳn đã ngay tại phụ cận không xa đâu hắn thúc giục thần hành phù Dội dàng rời hàng Hướng về cái phương hướng nào đó Chạy như điên Nơi nào đó âm u trong rừng Mấy con sói xám đang công kích một con hồ ly già Hồ ly già có bộ lồng xám trắng Trên người đã bị một vết thương Do kiếm xuyên qua Khí thức cực kỳ quể quãi Mà cái lũ sói xám kia hành động cực kỳ nhanh nhẹn khi công kích, vuốt sắt dùng lên mơ hồ của tiếng xẻ gió. Dù vậy, chúng nó cũng không cách nào mà thương tổn được con hồ ly già kia. Nhưng móng vuốt của hồ ly già rơi xuống trên người chúng nó cũng không cách nào mà tạo thành thương tổn trí mạng đối với chúng nó. Một con sói xám nhè răng nành trắng nhỡn cười là nói Lão hồ ly, không ngờ chứ, ngươi cũng có ngày hôm nay Ta chờ để mà nuốt thân thể của ngươi có thể trùng kích quá hình rồi. Con hồ ly già nhìn năm con sói xám trong lòng tràn đầy tuyệt vọng bi ai. Nếu nó chưa có bị thương, tự nhiên không có để cho mấy con lang yêu này chưa đến quá hình này vào trong mắt. Nhưng nó đã bị tu hành giả nhân loại kia đánh cho bị thương nặng, đã dâu hết đẹp tắt. Ba ngày qua, tính niệm duy nhất đó là kiên trì đợi tiểu bạch trở về. Lại không ngờ nó đang bị thương nặng, vẫn bị mấy con lan yêu này tìm tới. Nó đã cố gắng điều động một tia pháp lực, một cái vũ cáo nổi lên ánh sáng âm mù đập lên đầu một con sói xám công kích nó. Phành một tiếng, đầu con sói xám kia đã bị trực tiếp đập nát, ngã xuống đất rung rẩy hai lần, liền không có động tỉnh. Mà hồ ly già kia cũng sụi lơ dưới đất, ngay cả sức để mà đứng lên cũng không có trong mắt sỏi sám cầm đầu hiện ra một tia vui mừng nói cùng lên đi giết nó thịt con hồ ly già này là thứ tốt đó ngửi được cái mùi thanh trong mồm sỏi sám phun trào hồ ly thở dài tuyệt vọng nhắm mắt lại nó cuối cùng vẫn không có đợi được tiểu bạch của nó âm một tiếng một tiếng sét bỗng nhiên nổ giang bên tai của nó cùng lúc đó nó cảm nhận được một khí tức quen thuộc mở mắt ra nhìn thấy một tia xét màu trắng dán xuống trên đầu con làng dường kia làng dường đã bị bổ thành thang đen ngay lập tức hồn phi phát tán xói xám còn lại bị biến cố bất thình lình chấn trụ sau khi mà phục hồi tinh thần theo bản năng muốn chạy trốn lại nhìn thấy trước mắt lóe lên một tia sáng trắng ngay sau đó đầu của chúng nó liền thấy được thân thể chạy như bài của chúng nó bốn con xói xám ở trong nháy mắt đầu thân chia lìa Chương 187 Giả quỷ dùng quan du Lý mộ dương tai Bạch ất kiếm không dính một chút máu tươi nào Chủ động bay trở về trong tài của hắn Hắn hôm nay Nắm giữ đối với lôi pháp Cùng ngữ kiếm thuật đã lô quả thuần thành Mấy con yêu vật tố thai Phất tai liền có thể tiêu diệt Mố mố Tiểu Bạch nhìn thấy hồ ly già kia Nhanh chóng chạy dội qua Trong mắt của hồ ly già tràn đầy vui mừng cười nói Không thể ngờ được, trước khi chết ta có thể nhìn thấy ngư rồi. Mổ mổ, ngươi người sẽ không chết đâu, sẽ không chết mà. Tiểu Bạch bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một viên đan dược nói. Mổ mổ, ngươi mau ăn cái viên đan dược này đi, ăn vào ngươi sẽ khỏe thôi. Lý mộ lắc lắc đầu, mặc dù nó mang cái viên đan dược chưa có tự mình dùng để mà đút cho hồ ly già Lý mộ lắc lắc đầu, mặc dù nó mang viên đan dược chưa tự mình dùng. Đúc cho Hồ Lý Già cũng không làm nên chuyện gì. Hồ Lý Già lực lượng hồn phách đã vi thường yếu rồi. Suy yếu đến cực hạn có thể sống sót. Nó sở dĩ bây giờ còn chưa chết. Đã dựa hết vào một luồng niệm lực trong lòng đang chống đỡ. tay của Lý Mộ tỏa ánh sáng vàng đưa vào thân thể của Hồ Lý Già. Ánh sáng vàng nhập vào cơ thể rồi lại ra. Không có bất cứ tác dụng gì. Lý Mộ thu tay lắc đầu nói. Còn có lời gì? nắm chặt thời gian để mà nói đi. Hồ Ly Già tinh thần tốt không một chút, hướng Lý Mộ khẽ gật đầu nói: "Đa tạ ân nhân." Lý Mộ đi đến bên cạnh, mang phách lực trong cơ thể mấy con lăng yêu mà rút ra. Tiểu Bạch ôm Hồ Ly Già, trong đôi mắt như là ngọc trai lóe ra nước mắt khóc lóc. Mổ mổ, quanh quanh tỷ tỷ đã chết rồi, Yên Yên tỷ tỷ cũng đã chết, nhân nhân tỷ tỷ nữa." Hồ Ly Già Dùng móng vuốt, vuốt ve đầu của nó nói, bọn nó bị tu hành giả nhân loại giết chết, đáp ứng mổ mổ ở trước khi mọi người đủ tu gì, đừng có giúp chúng nó báo thù nha. Hồ ly già hất móng vuốt, trong đầu tiểu bạch hiện ra một hình dáng tu hành giả nhân loại. Nó lao nước mắt, nghiến răng nói, mổ mổ yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho chúng nó. Hồ ly già ho khang dài tiếng, khí tức càng thêm mỏng manh, nó dùng một tia khí lực cuối cùng quay đầu nhìn Lý Mộ trong mắt tràn đầy hào quang cầu sinh. Nó chưa có mở miệng, Lý Mộ đã biết muốn nói gì rồi. Hắn gật đầu nói, Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt cho Tiểu Bạch. Hồ Lý Già tâm nguyện duy nhất đã xong, nó dùng chân trước nắm lấy Tiểu Bạch dư mực nói, Ngươi phải nghe lời ân nhân, đi theo bên cạnh ân nhân, hầu hạ hắn cho tốt. Tiểu Bạch ngẹn ngào gật đầu, bi ai nói, Mổ mổ! Con người có hồ ly già bắt đầu tan rã. Nó ở một khoảnh khắc cuối cùng sinh mệnh trôi đi, mang hồn lực pháp lực trong cơ thể. Tất cả đều rót đến trong cơ thể của tiểu bạch. Dưới lực lượng cường đại này ập vào, tiểu bạch nhảy mắt, đã ngất đi. Thung lũng không tên. Tiểu bạch quỳ gối trước mấy cái nấm mộ nhô lên như là mất đi linh hồn. già lòng vốn trắng bốc của nó biến thành một chút trong suốt lấp lánh. Con hồ ly già kia quá hình đã lâu, dài năm nữa có thể ngưng tụ thành yêu đàn. Trở thành yêu tu cảnh giới thứ bốn, đại bộ phận hồn lực và phách lực của nó đều được phong tồn trong cơ thể của tiểu bạch. Chờ sau khi mà nó hoàn toàn hấp thu luyện quá, chính là thời điểm nó quá hình. Lý mộ lặng lặng đứng bên cạnh, yên lặng bầu bạn với nó. Không biết đã trải qua bao lâu, nó rốt cuộc đứng lên, sụp xịt mũi, nhìn những cái nấm mộ kia một lần cuối cùng ông công chúng ta đi thôi lý mộ khóm người ôm lấy nó chậm rãi đi ra ngoài núi hắn vốn là muốn đưa nó trở về nhà nhưng mà không đoán trước được sẽ xảy ra cái chuyện như vậy cả tộc chết thảm người thân duy nhất cũng chết trước mặt của nó lý mộ vô luận như thế nào cũng không có khả năng để nó một mình ở trong núi tu luyện nhưng mà hắn sắp tới quận nhà đó là một nơi hoàn toàn xa lạ bản thân của lý mộ còn không biết có thể chiếu cố tốt cho mình hay không, đừng có nói mang nó theo một tiểu yêu tinh. Cho dù muốn mang theo bên người, cũng cần sau khi mà Lý Mộ đứng dựng gót chân, ở trước quận thành cái đã, có được thực lực để mà bảo hộ nó. Lúc về trong nhà, tiểu bạch còn đắm chìm trong bi thương, một mình yên lặng trở về phòng. Chị trong lát sao, Liễu hàm Yên từ cách dách đi tới, khi mà đến trong sân nhìn Lý Mộ một cái. Lý Mộ biết ý tứ cô nàng nói, Ta hai ngày nữa phải đi, sau khi mà ta đi có chuyện muốn nhờ người. Cửa hàng cũng không quản, tiền bán sắt không quan tâm, bảo ta giữ tạm thay người, chuyện ngươi nhờ ta còn ít sao." Liễu Hàm Yên lườm hắn nói, "Thôi được, nói đi chuyện gì?" Trong sân, Lý Bộ nhìn Liễu Hàm Yên nói, "Sau khi mà ta đi, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố Tiểu Bạch một chút." Liễu Hàm Yên ngẩn ra, kinh ngạc nói, Người không phải là đưa tiểu bạch trở về rồi sao Lý mộ thở dài nói Đã xảy ra một số chuyện Tộc nhân cùng với mổ mổ của tiểu bạch Đã qua đời Chỉ còn lại có một mình nó thôi Ta lo nó một mình ở trong núi Nhưng mang nó theo đi quận thành Cũng sẽ có nguy hiểm Liễu hàm yên khó có thể tin nói Tại sao lại có thể như vậy Tuy ở chung với tiểu bạch Thời gian không dài Nhưng mà nàng đối với con tiểu hồ ly Đáng yêu này vẫn là rất thích Hôm nay, lúc mà Lý Mộ đưa nó rời khỏi, cùng giảng giảng, có một chút khó chịu. Không ngờ trên người của nó, thế mà xảy ra cái chuyện như vậy. Nàng nhìn Lý Mộ hỏi, ta có thể đi thăm nó một chút không? Lý Mộ lắc đầu nói, không, để cho nó tự yên lặng một chút đi. Liễu Hàm Yên thở dài, sau đó mới nói, người yên tâm đi, ta cùng với giảng giảng sẽ chiếu cố tốt cho nó. Lý Mộ lấy ra một khối ngọc thạch giao cho nàng nói, Trong này có phát lực của mấy con lang yêu, chúng nó từng dây công mổ mổ của Tiểu Bạch, đợi dài ngày nữa ngươi giao nó cho Tiểu Bạch đi. Liễu hàm Yên nhận lấy Ngọc Thạch nói, bạc của ngươi để ở chỗ ta, ta ngày mai đổi thành ngân phiếu, ngươi mà lúc đi quận thành nhớ mang theo sẽ có chỗ dùng tới đó. Một mình lý mộ, tiêu dùng không có lớn, lợi nhuận cửa hàng và tiền nhũng bút hiệu sách cùng với phần trăm đều để cho Liễu hàm Yên gom giúp thắng đều để cho Liễu Hàm Yên gom giúp hắn cũng không biết gom được bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, Liễu Hàm Yên lấy mấy cái tấm ngân phiếu đưa cho Lý Mộ nói Đây là 500 lượng, ngươi mang theo bên người, đừng có đánh mất đó. Còn có một chút bạc dụng, ta bảo dạng dạng giúp ngươi thu thập ở trong cái túi quần áo á. Biết rồi, biết rồi. Trong lòng của Lý Mộ rất rõ, hắn khoảng thời gian này kiếm tiền tuy là không ít, nhưng mà cũng xa xa không có đến 500 lượng đâu. Nhưng mà hắn không có nói thêm gì Nhận lấy ngân phiếu Từ trong ta của giảng giảng tiếp nhận hành lý nói Ta đi rồi Trong nhà liền nhờ các người Giảng giảng không có nở nhìn hắn nói Cọc tử ngươi nhất định phải thường xuyên về thăm đó Lý mộ xoa đầu của nàng nói Được Hắn cúi đầu nhìn tiểu bạch nói Ở nhà phải nghe lời Của liễu tỷ tỷ tu hành cho tốt Tiểu hồ ly nghiêm túc Gật gật đầu nói ta sẽ cố gắng tu hành chờ ân công trở về Lý Mộ hướng Liễu Hạm Yên phát tài nói tạm biệt Liễu Hàm Yên lại khoát tay tạm biệt chương 188 giả quỷ dùng quan Du nàng nhìn Lý Mộ đi ra khỏi cửa nhà cố gắng khắc chế xúc động của bản thân cùng nhau đi qua sau đó trong lòng của nàng đột nhiên cả kinh ngay tại vừa rồi. Nàng thấy mà lại thật sự sinh ra ý tưởng theo Lý Mộ cùng nhau rời khỏi. Bởi vì theo Lý Mộ rời khỏi, bọn họ có thể mỗi ngày tay nắm tay song tu, loại cảm giác đó khiến cho nàng say mê trong đó. Không nên, không nên như thế chứ. Liễu Hàm Yên lắc đầu, mang một số suy nghĩ hỗn loạn nào đó đuổi ra khỏi đầu của nàng. Nàng biết mình không thể tiếp tục như vậy. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ nàng đời này đều không rời được lý mộ rồi. Tuy cái loại cảm giác đó thật sự rất là thoải mái, nhưng mà nàng không thể trầm luôn tiếp, tuyệt đối không thể. Liễu Hàm Yên không ngừng mặc niệm thành tầm quyết, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Giảng giảng phát hiện nàng khác thường quay đầu hỏi, Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Liễu Hàm Yên thở dài một hơi, nhìn giảng giảng hỏi, Ngươi nói, Chúng ta đi quận thành mở thêm mấy chi nhánh thì thế nào chứ? Cửa huyện nhà. Trương huyện lệnh dỗ nhẹ bã dài của Lý Mộ và Lý Tứ nói. Quận nhà không có thể so với huyện nhà. Các người sau khi mà đến đó, Nhật định phải làm việc khiêm tốn thu mình. Cẩn thận một chút, Mặc kệ khi nào cái mạng nhỏ cũng là quan trọng nhất. Thật sự không có được thì trở lại, huyện nhà vĩnh viễn có chỗ cho các người đó. Lý Tứ nghỉ nghỉ hỏi. Đại nhân... Ta có thể trở lại luôn bây giờ không? Trương Nguyện Lệnh cười nói Xe ngựa đã đến rồi Các người xuất phát nhanh lên đi Lý Mộ đến trước mà có Trương Sơn nói Sau khi mà ta đi Dân yên cát bên kia Người hỗ trợ chiếu cố một chút nha Trương Sơn dỗ ngực của mình Phành phành nghiêm túc nói Người yên tâm đi quận thành đi Từ hôm nay trở đi Ta mang liễu cô nương tôn kính như là mẹ vậy Ai mà dám bắt nạt nàng Chính là bắt nạt mẹ ta Xem lão tử không có mang đầu chó của hắn giặt xuống làm cầu đá sao? Lý Mộ lúc trước cũng đã từng đề cập nhiều đến Liễu Hàm Yên, nếu mà tiện an bài một tài lộ cho Trương Sơn. Trương Sơn là bộ khoái, dựa theo luật của Đại Chu không thể làm ăn. Nhà ma của Lý Mộ cũng chỉ là âm thầm tham gia cổ phần. Bề ngoài, Liễu Hàm Yên đang vận hành thao tác, an bài một tài lộ cho hắn. Cũng không dễ dàng... Liễu Hàm Yên dứt khoát mang lão bà của Trương Sơn kéo vào dân Yên Cát. Mỗi tháng cho không ít tiền công, sau đó nàng liền u u cạc cạc có thêm một đứa con trai. Trương Sơn làm việc, lý mộ là tin được, toàn bộ huyện nhà hắn theo trương nguyện lệnh lâu nhất. Tuy là bị một đạp nhưng mà cũng là chó săn hàng đầu của nguyện lệnh đại nhân. Xảy ra cái chuyện gì sau lưng cũng là trương nguyện lệnh ở đó. Dặn dò xong cái chuyện này hắn đi đến bên cạnh xe ngựa Nói với Lý Tứ Thời gian không còn sớm nữa đi thôi Nếu là một mình Lý Mộ Sử dụng thần hành phù Cũng chỉ là thời gian hơn nửa ngày một chút Có thể đến quận thành rồi Nhưng mà Lý Tứ là một người bình thường Không thể dùng pháp lực thúc giục thần hành phù Hai người chỉ có thể lựa chọn ngồi xe ngựa Tuy là thời gian lâu hơn một chút Nhưng mà thẳng thắng thoải mái Mọi thứ ở huyện Dương Khâu, sắp sĩ đang bài tốt. tiếc núi duy nhất chính là chưa gặp được Tô Hòa một lần. Trước khi rời đi, Lý Mộ đi đến dịnh Bích Thủy một chuyến, vẫn không thể nhìn thấy Tô Hòa. Cũng không biết nàng khi nào mới có thể bế quan chấm dứt, luyện quá cơ thể thuận lợi hay không. Còn có nữ thi đái nước kia, khi nào sẽ ra chứ? Lý Mộ trong phòng nhỏ để là một phòng thư, nói rõ hướng đi của hắn, Chờ sau khi mà tối Hòa bế quan chấm dứt, có thể nhìn thấy. Lý Tứ dựa vào cái thùng xe ngựa, ảnh mắt từ trên mặt Lý Mộ đảo qua nói. Không ngờ, trừ đầu nhi cùng dữ liệu cô nương, ngươi còn có một nữ nhân khác có thể nhớ sao? Lý Mộ bất ngờ nói. Hả? Ngươi sao mà biết ta nghĩ về nữ nhân khác? Lý Tứ thản nhiên nói. Ngươi lúc mà nhớ đầu nhi, vẻ mặt tương đối nặng nề. Lúc mà nhớ điểu cô nương Khóe miệng luôn mang theo một nụ cười Nữ nhân ngươi vừa nhớ đến hiển nhiên không phải là bất cứ Một ai trong các nàng Ngươi đang lo cho nàng Nàng có nguy hiểm sao Lý mộ chưa có trả lời chỉ cảm khái nói Ôi trời Ngươi không làm thầy tướng số thật sự đáng tiếc Lý tứ thở dài nói Đáng tiếc ta có thể tính được mệnh Của người khác mà lại không tính được Mệnh của mình Lý mộ làm gì hai công lao kia bị quận thủ đề bạc, mà người điểm danh Lý Tứ là quận thừa. Nguyên nhân, hắn điểm danh Lý Tứ không cần phải hoài nghi, nhất định là vì chuyện của Trần Diệu Diệu. Mấy tháng trước, vì lôi triệu dĩnh ra công lý, Trương Nguyện lệnh giả mượn tai con gái, mời tới con gái quận thừa Trần Diệu Diệu. Sau đó, kế hoạch của Lý Mộ cùng Trương Sơn thất bại, là Lý Tứ xúc động Mỹ Nam Kế bắt được trái tim của Trần Diệu Diệu. Một lần hành động nghịch chuyển thế cục, Chuyện này hiển nhiên không có giấu được quận thừa đại nhân. Nhưng mà nếu quận thừa, sẽ bởi vì cái chuyện này giận chó đánh mèo? Như vậy, mặc kệ Trương Sơn, Lý Tứ hay là Lý Mộ, thậm chí quyện lệnh đại nhân không một ai có thể thoát được căn hệ. Nhưng mà nửa năm qua rồi, phủ quận thừa luôn gió êm sóng lặng. Không khó đoán quận thừa đại nhân đề bạc Lý Tứ rốt cuộc là gì cái gì? Đây nào phải đang chiêu bộ khoái? Rõ ràng đàn kén rễ. Lý Mộ ôm quyền với Lý Tứ nói, chúc mừng nha. Lý Tứ không có thèm để ý, tựa vào trên thùng xe. Một góc 45 độ nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ xe. Tốc độ xe ngựa so ra kém Lý Mộ sử dụng thần hành phù. Ngựa kéo xe không có thể đi mãi, trên cơ bản đi mỗi một canh giờ thì phải dừng lại nghỉ một chút. Lộ trình vốn chỉ cần nửa ngày, bây giờ cần phải một ngày rưỡi. Đúng lúc Hoàng Hôn, Sa Phu dừng xe ngựa, dán màn xe nói, hai vị đại nhân, nơi này cách quận thành còn có một nửa khoảng cách, mưa dặm phía trước, chỗ rẻ đường cái có một cái khách sạn, đi tiếp về phía trước, khách sạn gần nhất cũng ở ngoài mấy chục dặm. Chúng ta nên hay không, ở đó nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai sáng sớm lại lên đường, ngựa cũng cần ăn uống mà. Lý Mộ gần đầu nói, vậy ở nơi đó nghỉ một đêm đi. Có thể có giường ngủ, lý mộ không muốn màn trời chiếu đất. Huống chi còn có lý tứ, dù sao lộ phí dọc theo đường đi đều là quyện nhà chi trả. Khách sạn giữa sơn giả, quy cách tự nhiên kém quyện thành, nhưng mà cũng có nơi che gió trắng mưa. Ba người đặt ba phòng, sa phu đưa xe ngựa đổ vào trong sân, lại tháo ngựa xuống dắt đến chuồng cho ăn một ít cỏ khô và nước uống. Lý tứ tâm tình không tốt. Dọc theo đường đi cũng chưa có nói chuyện gì Tới khách sạn đi vào phòng của mình Liền không còn đi ra Khách sạn có chuẩn bị đồ ăn Nhưng mà Lý Mộ lại không dùng Hắn trước khi đi Liễu Hàm Yên đã giúp hắn chuẩn bị tốt đồ ăn rồi Đặt trong một hộp thức ăn Chỉ cần làm nóng lên là có thể ăn được Nàng thậm chí còn tri kỷ Giúp Lý Mộ vẽ một lá bùa Lý Mộ dán lá bùa đó Trên cái hộp thức ăn Sau khi mà thúc dục Đợi một khắc đồng hồ Mở ra cái hộp thức ăn, đồ ăn bên trong liền bốc hơi nóng. Chương 189 Cứu Người Lý Mộ có một chút cảm thán Ngày thường, hắn và Liễu Hàm Yên tuy không có thiếu đấu võ mồm, nhưng mà trong lòng của hắn, Liễu Hàm Yên đã là một nữ nhân hết sức hoàng mỹ. Nàng không có nghe lời như là giảng giảng, không có thực lực như Lý Thanh. Nhưng mà giảng giảng và Lý Thanh phương diện không bằng nàng càng nhiều hơn. Nếu có ai có thể cưới được nàng... Là phút tu luyện ba đời Chỉ tiếc nữ nhân này Lại không thích nam nhân Lý mộ gom nước xong Cất cái hộp thức ăn đi Nằm trên giường mặc cả đồ mà ngủ luôn Buổi tối hôm nay Hắn cũng chưa có ngồi thiền tu hành Ngày mai đến quận thành Còn không biết sẽ có chuyện gì Hắn cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức Khách sạn nơi này Là ở nơi sơn giả hoang vắng Tối nay khách nhân cũng không có nhiều Chỉ có ít ỏi mấy gian phòng sáng đèn Khi màn đêm buông xuống, theo thời gian trôi qua, đèn đuốc của các phòng dần dần tắt ngắm. Qua giờ tí, chỉ còn có đèn lòng trên hành lang còn sáng. Lúc mà dạng vật đều yên tĩnh, bên ngoài hành lang cửa phòng của Lý Mộ nến trong đèn lòng bỗng nhiên lay động một lần. Hai cái bóng không nhìn thấy được xuyên qua cửa phòng nhẹ nhàng tiến vào. Một quỷ ảnh đã trực tiếp bay tới phía trước cửa sổ của Lý Mộ nhìn lý mộ đang ngủ say kinh ngạc thang thở tỷ tỷ mau đến xem đi người này có bộ dạng thật sự tuấn tú đó một quỷ ảnh khác bất mãn nói đừng có dạy trai nữa nhanh một chút hút dương khí của hắn trở về chậm phải bị mắng đó quỷ ảnh trước giường bay tới trên thân thể của lý mộ cúi đầu nhìn nhìn vẫn nhịn không được nói tỷ tỷ hắn thật sự là có bộ dạng rất tuấn tú Da non thịt mềm Ta không có nở hút hắn Vừa dứt lời Hôn ảnh của nàng bỗng quơ quơ lẩm bẩm Tỷ tỷ Sao sao ta có một chút chóng dáng vậy Bảo ngươi làm việc cũng không có làm tốt Ta tự mình đến thôi Một quỷ ảnh khác bay đến Tức giận nói một câu Khi mà cúi xuống ngẩn ra một phèn Nhìn không được nói Đừng nói người này thật sự đẹp mắt nha Ây chá Sao mà ta cũng có một chút chóng rồi Dục tình lý mộ có thể thu thập, trừ tình dục, còn có kiến dục, thính dục, xúc dục các thứ. Chỉ cần ở trong lục dục đều có thể giúp hắn tu hành. Hắn vốn cho rằng những cái thứ này chỉ có trên thân của nhân loại, có thể hấp thu được, không ngờ quỷ vật cũng được luôn. Hai nữ quỷ này dũng trộm lén vào khách sạn muốn hút dương khí của hắn, ham bề ngoài của hắn, ngược lại đã bị hắn hút kiến dục. Kiến dục là một loại lục dục. Giống lục tình còn lại khi mẩn chứa ở thân thể không có cảm thụ gì đặc biệt, nhưng nếu đã bị rút ra sẽ có một loại cảm giác thân thể bị giác sạch. Một điểm này mặc kệ là yêu hay là quỷ đều giống nhau. Dương khí do bảy phách con người sinh ra ẩn chứa bên trong đối với quỷ vật và yêu vật có lợi rất lớn. Nhân loại bị hút dương khí sẽ có một đoạn thời gian suy yếu, sau đó dương khí lại sẽ từ bảy phách tự động bổ sung. Nếu một lần hút quá nhiều Hoặc là dương khí thường xuyên bị hút Cũng có khả năng đi đời nhà ma So sánh mà nói Trực tiếp câu hồn đoạt phách So giáp thu dương khí càng thêm hữu hiệu Nhưng sẽ trực tiếp Dẫn tới chết người Đưa tới quan phủ truy tra Bởi vậy một ít quỷ vật có tà tâm Không có tạc đảm Không có dám gây ra chết người Ở lúc người ta ngủ sai Dũng trộm hấp thụ dương khí của bọn họ Chỉ cần hút không nhiều Người bị hút dương khí nhiều nhất là ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, có một chút chán dáng, mệt mỏi. Rất nhanh có thể khôi phục lại, cũng sẽ không đến nỗi nghi ngờ. Còn chưa có hút được dương khí, bản thân đã suy yếu trước rồi. Hai nữ quỷ cấp bậc quán linh, đứng bên giường của Lý Mộ, có một chút không biết tại sao. Các nàng chưa có từng gặp tình huống như vậy. Một lát sau, nữ quỷ lớn tuổi nghĩ nghỉ nói, muốn cùng nhau thử một lần hay không? hai quỷ liếc nhau, đồng thời cúi người hướng về lý mộ nhẹ nhàng hút một cái. trên giường lý mộ đang ngủ mơ, mắt bỗng nhiên mở ra, hai tay từ trong chân thò ra mang hai cái lá bùa dán trên người các nàng. hai quỷ vật vẫn duy trì cái tư thế không lưng cứng ngắc ở đó, không thể động đậy, vẻ mặt trang đe quáng sợ. lý mộ từ trên giường bước xuống hừ lạnh một tiếng nói, hút dương khí người ta tu luyện các ngươi hai quỷ vật này to gan rồi có thể dùng bùa hầu như đều là người tu hành tiêu diệt quán linh như các nàng dễ như trở bàn tay nữ quỷ lớn tuổi thân thể rung rung cộng sinh tiên sư tha mạng xin tiên sư tha mạng chúng ta chỉ hút có một chút dương khí chưa từng hại mạng người tiên sư tha mạng cho lý mộ liếc các nàng một cái nói ngươi cho rằng các ngươi nếu từng hại mạng người bây giờ có thể nói chuyện hẳn hoi với ta sao quỷ vật tự mình tu hành cùng quỷ vật thông qua hại người tu hành khác biệt cực lớn quỷ vật tu hành dựa vào là âm khí cùng với linh khí quỷ vật lấy luyện quá âm khí tăng trưởng đạo hành của mình trên người âm khí ngập trời quỷ vật lấy dẫn đường linh khí để mà tu hành như là tô hòa thì linh khí bất người nhưng mà nếu là quỷ vật Dựa vào hút tinh phát nhân loại để nhanh chóng tăng trưởng đạo hạnh, trên người quán khí sát khí ngút trời, chỉ tới gần thôi cũng sẽ làm cho người ta sinh ra một cảm giác rất không thoải mái. Phần chia yêu vật cùng cương thi cũng là đạo lý tương tự. Tiểu bạch cùng xà yêu kia, yêu khí ở trên người cực kỳ thuần khiết, mà yêu vật từng ăn máu thịt của nhân loại, trong yêu khí sẽ có quý khí không sạch sẽ. Cương thi chu quyện hút máu người Cùng thi thể dưới dịnh bích thủy Được linh khí nuôi dưỡng Cũng là một trời một vực Hai nữ quỷ này Trên người chỉ có âm khí Không có sát khí Hiển nhiên chưa từng hại mạng người Nếu không Lý Mộ vừa rồi lấy ra Sẽ không phải là bùa định quỷ Mà là bùa diệt quỷ Lý Mộ dùng tay Bùa trên than của hai nữ quỷ liền tự động bay xuống Bay trở về trong tay của Lý Mộ Sau khi pháp lực tăng trưởng trên diện rộng Hắn lại học được hai thành thông, một là chiêu lai, một là nhĩ khứ, cũng chính là thần thông cách không khống vật. Tuy trước mắt, lý mộ có thể khống chế một ít vật thể trọng lượng cực nhẹ, nhưng mà quy năng của thành thông này không có giới hạn. Hắn chỉ có thể cách không khống vụ do tu hành giả thượng tam cảnh thi triển ra, lại có thể dời non lấp biển, khiến sông ngoài đứt dòng Tuy đã khôi phục hành động mà hai nữ quỷ không có dám rời khỏi, đứng bên giường rung bần bật. Lý Mộ nhìn các nàng một cái nói: Hút dương khí người ta tuy sẽ không có hại mạng người nhưng mà cũng không phải là chính đạo. Niệm tình các ngươi tu hành không dễ, ta hôm nay tha cho các ngươi một con đường sống. Về sau nếu dám tái phạm nhất định không có dễ dàng tha cho. Nữ quỷ tuổi còn nhỏ tựa như muốn nói cái gì, nữ quỷ lớn tuổi kia kéo nàng dội dặn nói: Đa tạ tiên sư tiểu quỷ về sau không có dám nữa. Lý Mộ phân tài nói. Nhớ kỹ lời của ta, đi đi. Nữ quỷ lớn tuổi, khom mình, hành lễ một lần nữa nói, tiểu quỷ, cáo lùi. Dứt lời, nàng liên kéo nữ quỷ còn lại, chạy trốn chết. Các bạn vừa nghe xong tập 24, Xuyên Việt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. thần ái, chào tạm biệt.